Hôn An, Sở Căng Đan Lão Tông Tác giả Vi Dương, Thực Hiện, Huệ Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website www.od.org, chương 1111, Thường Lâm hình như là cách gây bốn. Bởi vì thường xuyên cùng nhau tham gia hoạt động, cho nên Lâu Đình cùng Tống Phỉ Phỉ cũng có chút qua lại. Cho nên nàng cùng Lâu Đình mặc dù chung lớp. Nhưng chưa từng có giao thiệp, nàng làm sao đột nhiên chủ động thêm nàng bạn tốt. Nàng ngấm nghĩ lâu đình người kia kiêu ngạo cũng không có sai, nhưng vẫn là ý tưởng kia, bọn họ tại lúc đi học đều không có cái gì giao thiệp, đều tốt nghiệp từng người đến chỗ khác lên đại học, lại càng không có giao tế cần thiết rồi. Dù sao nàng là một cái đầu ấp ngu si, làm bất cứ chuyện gì cũng không sánh nổi người khác. Nàng không biết lâu đình chủ động thêm nàng muốn làm gì có thể nàng luôn cảm thấy không đơn thuần chẳng qua là nhớ thuộc xưa thêm nàng một chút. Nàng que chát cũng không muốn thêm người quá nhiều, liền trong đại học mấy cái rất quen rất quen đồng học, sau đó chính là người trong nhà. Nàng hiện tại vòng bằng hấu đem tống phỉ phỉ đều cho che dấu, không cho tống phỉ phỉ nhìn vòng tròn bạn bè của nàng, nghĩ xóa bỏ, có thể lại cảm thấy xóa bỏ mà nói có khá rõ ràng rồi. Vào cách này bày là hậu nguyệt nha kéo, ngày đó nếu không phải là ở ngay trước mặt hậu nguyệt nha, không tiện tự tuyệt nàng muốn que chát, nàng cũng sẽ không thêm hậu nguyệt nha. Cố niệm dai suy nghĩ một chút quyết định không để ý tới bản thân của lâu đình thỉnh cầu thối lui ra bạn mới cách đó giới diện, hậu nguyệt nha bỗng nhiên tư phát tin tức tới rồi, lâu đình thêm bạn bạn tốt, ngươi tiếp thu một chút. Thẳng thắn ngữ khí để cho cố niệm giai nghe được ra lệnh mùi vị. Nàng rất muốn hỏi nàng tại sao phải nghe nàng, tại sao phải thêm lâu đình. Nàng cũng không có để ý tới sẽ Hồ Nguyệt Nha tin tức. Hồ Nguyệt Nha tiếp lấy lại phát tin tức tới rồi cố niệm giai ngươi tải bận rộn không. Cái tên này là thực sự phiền thật sự muốn kéo nói xấu nàng. Cố niệm giai cau mày bĩu môi bất đắc dĩ cho Hồ Nguyệt Nha trả lời tin tức. Mới vừa rồi tại có chuyện, Lâu Đình thêm ta sao? Hồ Nguyệt nha! Đúng thế! Cố niệm dai! Ồ, ta xem một chút! Nàng lại trở về bạn mới giới diện đón nhận bạn thân của Lâu Đình thỉnh cầu. Mới vừa thông qua, Lâu Đình liền phát tới một cái vẻ mặt đáng yêu qua tới cố niệm dai ở dưới nàng năm biểu tình tìm trong túi sách một cái chụt chụt biểu tình phát tới rồi. Cũng là nàng thường dùng nhất biểu tình, nàng bình thường thường nói cũng thích nói, chụp chụp. Lâu đình tiếp lấy phát tới tin tức. Nghe nói ngươi ở trên đại học A học. Cố niệm sai. Đúng vậy, Mỹ Sân. Nàng nghệ thuật sinh thi được Mỹ Sân hẳn là cũng không phải là bí mật gì. Phỏng trừng bị tống phỉ phỉ cho truyền bá một lần cho nên còn không bằng tự báo đi ra. Nàng biết lâu đình tại thủ đô đại học Văn Khoa. Cho nên liền không giả giả hỏi Lâu đình, Ta tuần sau muốn đi thành phố A Làm hội ký tên cho độc giả Nếu như ngươi có rảnh rỗi Qua tới chơi xuống chứ Trong lòng của của cố niệm dai là cự tuyệt Nhưng vẫn đáp ứng được Có rảnh rỗi ta nhất định đi Tin tức phát ra ngoài sau Nàng ảo não tự trách Mẹ chứng cố niệm dai Ngươi nhược điểm lớn nhất Chính là không biết cự tuyệt người Điểm này thật sự rất trí mạng. Lâu đỉnh. Khinh Phong cũng sẽ đi cho ta làm khách quý. Nếu như ngươi có đồng học thích Khinh Phong mà nói cũng có thể mang theo đồng học cùng đi đây. Cố niệm dai có chút kinh ngạc. Khinh Phong người tác giả này cố niệm dai biết là hai năm qua tiểu thuyết giới IT đại lão. Tất cả tiểu thuyết bán tất cả điện ảnh và truyền hình bản quyền. Hơn nữa đều chụp rồi. Hơn nữa còn đều phát hỏa. Bọn họ phòng ngủ mấy cô em mấy ngày trước vẫn còn đang tại đuổi theo nàng tân kịch đây, nàng cũng nhìn nàng một chút kịch. Chiếu nói như vậy, Lâu Đình năm gần đây tại sáng tác phương diện cũng có một chút thành tựu. Nàng biết Lâu Đình từ nhỏ đã thích viết, nhật ký chú ý, từ tiểu học năm thứ ba viết luận văn liền thành phố Thượng Hải một chút văn học báo chí, học sinh tiểu học bản khối, đến sơ trung liền xét lên thanh thiếu niên bản khối. Hôn An Sở Căng Đan Lão Công Tác giả Vi Dương Thực hiện Huyết Công Từ Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org Chương 1112 Thường Lâm hình như là cách gây năm Tại sáng tác phương diện rất có tài Đến cao trung sau đó thỉnh thoảng sẽ nghe được nàng luận văn đoạt giải tin tức Cũng không quan tâm kỹ càng Nàng tại viết tiểu thuyết Nàng vẫn là hôm nay vào bầy mới biết Nàng viết chính là thanh xuân phương diện Nàng yêu thích tương đối cường điệu bá đạo tổng giám đốc Mặc dù nhà nàng hết mấy cái tổng giám đốc Có thể nàng vẫn la thích bá đạo tổng giám đốc đơn giản thô bạo mạnh mẽ bắt lấy cướp đoạt phương thức Hoa hoa hoa nàng có phải hay không là có chút biến thái Nàng cho Lâu Đình trở về cái được rồi biểu tình qua Lâu Đình Ừ, chờ đến thành phố, a ta mời ngươi ăn cơm. Cố niệm sai. Ta tại thành phố. Nhất định là ta mời ngươi ăn cơm nha. Lâu đình. Mặc kệ ai mời, ngược lại cùng nhau ăn cơm. Đều hàn huyên tới mức này rồi, cố niệm sai càng không biết làm sao cự tuyệt, chỉ có thể lần nữa đáp ứng, được. Lập tức lại có tin tức nhắc nhở, nàng cho là vẫn là lâu đình có thể cũng không phải là. Nàng trở lại, là giang mặt tư phát tin tức tới rồi, ta nếu là ngươi ta liền lui cái đó bầy. Trong lòng cố niệm dai không phục lắm muốn nói liền không lùi, chợt nhớ tới mới vừa rồi cùng lâu đình nói chuyện phiếm, nàng mơ hồ từng nghe nói giang mặt cùng lâu đình tại sơ trung thời điểm có chút tin đồn, nàng giống như là bắt được nhược điểm cười treo chọc giang mặt. Đúng rồi giang mặt, ta nhớ được ngươi lúc trước cùng lâu đình còn truyền qua sở căng đan kia mà giang mặt, ta cùng ngươi còn truyền qua sở căng đan đây. cố niệm sai mặt đen biểu tình trên mặt cùng ăn cướp một dạng vết bỏ phi, ngươi thiếu cùng ta kéo, ta cùng ngươi là lấy năm châm linh hai đều dính không tới cùng nhau, đừng nói xấu ta. cách đề tài này trò chuyện không nổi nữa, hay là trở về đến lên đề tài đi. nàng lại hỏi, ngươi tại sao để cho ta lui bầy? ta ở cái đó trong bảy người đứng lại nhà không gian dùng nhà ngươi lưu lượng rồi hả giang mặt liền ngươi cái kia ngu bên trong ngu đần bị đám người kia mấy người cũng không biết lời này là có ý gì mắng nàng ngu cố niệm sai tính khí tới rồi ngồi thẳng người trực tiếp cho giang mặt phát giọng nói thỉnh cầu nhìn nàng không mắng chết hắn nhưng giang mặt không có nhận Xông cút Nàng lại phát giọng nói tin tức, ngươi kẻ cấp thấp này cả đời này đều sẽ không tìm được bạn gái. Phỏng chừng ngươi cùng lâu đình tin đồn cũng là chính ngươi một bên tình nguyện. Giang mặt như cũ cho nàng trở về văn tự tin tức. Ngươi có thể thành hay không chín điểm. Cố niệm dai nổi giận. Ta có được hay không chín mắt mớ gì tới ngươi. Giang mặt. Không thức hảo nhân tâm. Cố niệm dai. Tốt người ở đâu mà. Hắn cái đó không có phẩm nam nếu là người tốt, cõi đời này người tốt đều không chưa nổi. Giang mặt, thức ăn gà, cố niệm dai, người giác rười. Nàng tức không nhịn nổi, lại liên tục phát rất nhiều tức giận nổi giận biểu tình cho giang mặt. Thật sự là tức chết hắn rồi. Thằng này cách nhau trăm lẻ tám ngàn dặm còn muốn tới chán vết nàng, nàng phải đi theo chỉ dâu tố cáo. Giang mặt nhìn lấy ô niệm dai gửi tới những vẻ mặt kia, không phải là thỏ chính là ngực, hắn không nhìn được cười lên. Một bên cười một bên lắc đầu, nói nàng ngây thơ nàng còn không thừa nhận. Lại ngu lại ngây thơ được không? Thật không biết nàng là thế nào dài lớn như vậy. Giang mặt cùng ú niệm dai nói chuyện phiếm trò chuyện rất đầu nhập, Giang Nguyệt Hương vẫn nhìn chầm chầm vào hắn, thấy nụ cười trên mặt hắn càng ngày càng mở. Nàng là tại không nhìn được thận trọng mở miệng hỏi. Mặt mặt, mới vừa rồi là nữ hài tử gọi điện thoại tới sao? Giang mặt lập tức thu hồi buồn cười bộ dáng nhàn nhạt trở về Giang Nguyệt Hương, một người bạn học. Giang Nguyệt Hương cười một chút đầu, vẫn là quốc nội nữ hài tử khá một chút. Giang mặt biết nàng đang suy nghĩ gì, bĩu môi một cái giải thích cũng chỉ là bạn học mà thôi. Hôn an, sở căng đan lão ông. Tác giả Vi Dương Thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website od.org Chương 1113 Thường lâm hình như là cách gây 6 Nói lấy hắn khóa lại màn hình điện thoại di động, cất điện thoại di động Nụ cười trên mặt Giang Nguyệt Hương không thay đổi Nhìn lấy Giang mặt đẹp trai vui mừng than thở Chúng ta mặt mặt là đúng là lớn rồi Sắc mặt của Giang mặt lạnh xuống ta đi sắp xếp mười hồ công. Nói lấy hắn liền xoay người bước nhanh đi ra ngoài. Mặt mặt. Nhìn lấy Giang mặt lãnh ngạo bóng lưng, Giang Nguyệt Hương muốn nói lại thôi cối cùng cao mày bất đắc dĩ than thở. chỉ bệnh viện bên này ta tất cả an bài xong. Lâm ý tiện xử lý xong mấy phần email, nằm xuống ngủ một hồi, tỉnh lại sau giấc ngủ trên điện thoại di động có sang mặt gửi tới tin tức. Nàng hơi kinh ngạc sang mặt đột nhiên cho nàng phát tin tức nói bệnh viện tình huống, nhưng nàng không muốn thừa nhận trong lòng cái kia chợt một tia ung dung cảm giác. Nàng không có cho sang mặt trả lời thư, đem điện thoại di động nhét vào trong túi sách, sách bọc lên thân hướng cố niệm thâm nơi ấy đi. Cố Niệm Thâm chính đang xem tài liệu, nghe được tiếng bước chân của Lâm Ý Thiền mới ngẩng đầu lên, mới biết nàng tỉnh rồi. Liền ngủ như vậy một hồi. Lâm Ý Thiền nói: "Ta muốn đi cùng Bạch Sắc nói một ít chuyện. Trước mắt chuyện công tác, nên cùng Bạch Sắc giao lưu, vẫn là phải giao lưu." Cố Niệm Thâm nghe một chút nàng nói phải đi tìm Bạch Sắc, hắn lập tức xệ mặt xuống, có chuyện gì không thể ở trong điện thoại. Hoặc là trong video nói sao? Nhất định muốn gặp mặt sao? Thật con mia nó phiền, như thế nào mới có thể đem bên cạnh tên ngu ngốc này khác phái đều cho diệt trừ? Lâm ý tiễn biết hắn đang ghen, nàng lườm một cách trở về hắn. Không thể. Người nhỏ mọn, nàng nếu là cùng bạch sắc có cái gì, sớm có. Còn dùng chờ đến trở lại gả cho hắn sao? Bất quá nàng biết. Hắn cũng chính là thường ngày nhỏ mọn mà thôi. Nàng nói không thể, cố niệm thâm cũng không dám có tính khí, cao mày, phi thường không tình nguyện đồng ý buổi tối sớm về nhà. Lâm ý thiện gật đầu, ừ. Thấy cố niệm thâm còn cao mày, nàng cũng cao mày. Suy nghĩ một chút, nàng bước chân đi vòng qua bên cạnh của hắn, khom người tại trên mặt của hắn hôn một cái, ta đi rồi. bờ môi mềm mại. Nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ ở bên tai Cố niệm thâm trong nháy mắt Giống như là bị quất đi hồn Sưởng sốt một chút giơ tay lên Ngón tay nhẹ nhàng sờ bị Lâm Ý Thiển hôn qua địa phương Phản ứng lại Lâm Ý Thiển đã đi rồi Hắn nhìn lấy Lâm Ý Thiển cao gầy bóng lưng câu môi cười một tiếng Lâm Ý Thiển cho Bạch Sắc gọi điện thoại nói muốn qua đi tìm hắn Bạch Sắc nói cho nàng biết Hắn còn ở bên ngoài để cho nàng chờ một lát. Nàng tiến vào thang máy đưa tay nhấn lầu 28, ánh mắt quét đến lầu 27 con số. Suy nghĩ muốn không mau chân đến xem Tống Thường Lâm có ở nhà không. Do dự một chút, nàng đưa tay nhấn lầu 27. Hiện tại mới vừa vặn 5 giờ, mới vừa đến lúc tan việc Tống Thường Lâm khoảng thời gian này bề bộn nhiều việc, mỗi ngày đều sẽ ở công ty làm thêm giờ đến rất khuya. Lâm Ý Thiển cũng là ôm lấy thử nhìn một chút tâm tính đi nhấn chung cửa. ấn hai cái bên trong không có động tĩnh, nàng lại ấn hai cái, vẫn là chậm chạp không ai mở cửa. Vậy chắc là không ở nhà rồi. Suy nghĩ nàng chuẩn bị xoay người, leo thang lầu lên lầu 28. Bỗng nhiên cửa phía sau mở rồi, nghe được tiếng cửa mở, không đợi nàng quay đầu, sau lưng liền truyền tới âm thanh của Tống Thường Lâm Tiểu Ý. Thật bất ngờ ngứa khí. Lâm ý tiện cười xoay người. Ta vừa vặn tới tìm ta bằng hữu có chút việc. Bằng hữu còn chưa có trở lại. Suy nghĩ nhìn một chút ngươi có ở nhà không qua tới uống ly trà đây. Nàng vừa nói một bên đi về phía trước trở về tới cửa. Nàng ánh mắt theo bản năng hướng trong phòng nhìn chợt thấy một cái thân ảnh màu trắng theo tầm mắt của nàng bên trong sẹt qua. Hôn an, sở căng đan lão công. Tác giả. Vi Dương Thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org Chương 1114 Thường Lâm hình như là cái gai bảy Nàng kinh ngạc hỏi Tống Thường Lâm Thường Lâm trong nhà có người à? Tống Thường Lâm gật đầu Ừ Hoác Còn thật không phải là nàng nhìn hoa mắt Lâm ý thiện cẩn thận nghĩ mới vừa rồi theo nàng ánh mắt lói lên thân ảnh Nhìn thân hình kia, rất cao to, phải là một nam nhân đi Chẳng lẽ là lục thần sao? Nhớ đến thường lâm chơi bằng hấu tốt nhất cũng chỉ có lục thần rồi đi Tống thường lâm tựa vào trên không cửa nhìn lấy lâm ý thiện chậm chạp không có mời nàng vào trong Lâm ý thiện cảm thấy hắn có phải hay không là không tiện lắm, vội vàng cười nói Ta đây liền không vào trong quấy giày, ta đi xem một chút bạn ta trở lại chưa? Nói lấy nàng chuẩn bị xoay người Tống thường lâm bỗng nhiên đưa tay nắm lấy cánh tay của nàng tiểu ý Ngươi không có quấy dày Tay hắn bắt rất căng Âm thanh cũng cho lâm ý thiện cảm giác khẩn trương Nàng cau mày Nghi hoặc nhìn tống thường lâm Tống thường lâm ý thức được chính mình thất thố Liên tục không ngừng buông ra cánh tay của lâm ý thiện Cho nàng một cái ái náy mỉm cười Đang tại lúc này trong phòng truyền tới một nam nhân xa là âm thanh Tống, ta làm sao nghe được âm thanh của nữ nhân? Thật đúng là một cách nam nhân. Nhưng âm thanh không phải là lục thần. Vậy sẽ là ai? Lâm Ý Thiển còn đang nghi hoặc Tống thường Lâm mau tránh ra thân thể, đẩy cửa ra lớn hơn, mời Lâm Ý Thiển vào trong, đi vào, ta cho ngươi pha trà. Hắn không để ý đến người trong phòng vấn đề. Lâm Ý Thiển chuẩn bị tự tuyệt, bỗng nhiên một cách ăn mặc áo choàng tắm nam nhân xuất hiện trong tay bưng một cái trong suốt ly nước, vừa đi vừa uống nước. Nam nhân một mươi tám nhiều thân cao, ánh mắt thiên về màu xanh ra trời, hốn huyết vừa coi cảm giác. Nhưng lại không rõ ràng như vậy. Lâm Ý Thiển ngẩn người, nam nhân thấy nàng cũng hơi sưởng sờ. Sau đó hắn lễ phép đối với Lâm Ý Thiển gật đầu, ngươi tốt. Lên tiếng chào hỏi, bước chân hắn đi tới cửa hai bước, bên cạnh là tủ dày cùng mũ áo câu, hắn thuận thế hướng trong hộp tủ dựa vào một chút, trong tay bưng ly nước, cười hơi nhìn chằm chằm mặt của Lâm Ý Thiển. Giống như là tải tế cân nhắc tỉ mỉ, quan sát tỉ mỉ. Lâm Ý Thiển cong môi gật đầu, ngươi tốt. Nàng cũng cau mày nhìn đối phương cảm giác thế nào ánh mắt của cái tên này làm sao có chút là lạ. Nếu như nhất định phải tổ chức một cách ngôn ngữ tới hình dung, hình như là tiệt. Tống Thường Lâm cũng bị bọn họ giới thiệu, bầu không khí bỗng nhiên yên lặng. Lâm ý thiện cảm thấy lưu túng, nàng ánh mắt nhìn về phía Tống Thường Lâm, hôm nay sẽ không quấy rầy rồi, có rảnh dối trò chuyện tiếp đi. Nói lấy nàng lập tức xoay người, bước nhanh đi tới trong thang lầu kéo cửa ra đi lên lầu. Vừa đi vừa tại trong lòng nghi ngờ trong nhà của Thường Lâm làm sao sẽ có một nam nhân còn ăn mặc áo choàng tắm tóc ướt nhẹp nam nhân. Cái này không nên. Trừ lục thần còn không có thấy Thường Lâm giao qua bằng hữu khác tốt đến mang đến trong nhà còn ở nhà hắn tắm rửa. Coi như là lục thần cũng chỉ là đến trong nhà ăn cơm. Bởi vì Thường Lâm cùng cái đó kỳ ngũ Việt có rất nghiêm trọng bệnh thích sạch sẽ. Làm sao bây giờ, nàng đầy đầu đều là cách đó ăn mặc áo choàng tắm, lưỡi biến tựa vào trên tường, một mặt cười bị hổ nam nhân Luôn cảm thấy lạ lạ Nàng chạy lên lầu, vừa vặn thang máy đến lầu 28, bạch sắc từ bên trong đi ra Bạch sắc thấy nàng từ thang lầu gian đi ra, cau mày tò mò hỏi Ngươi làm sao leo thang lầu đi lên Trải qua đủ loại sự kiện Lâm ý thiện phát hiện nàng đối với bạch sắc vẫn có ngăn cách Không có lấy trước kia loại buông tay tất cả tín nhiệm Bạch sắc cũng sẽ không cho nàng nhẹ nhàng như thường cảm giác an toàn rồi Nàng thản nhiên nói Ta đi lầu 27 cùng bằng hữu trò chuyện mấy câu Vừa nói một bên đi tới cửa Bạch sắc cười hỏi Cái đó tống thường lâm sao Lâm ý thiện gật đầu ừ Nàng cầm trong tay chìa khóa, tới cửa trực tiếp mở cửa. Sau khi vào cửa, bạch sắc ở phía sau đóng cửa. Lâm Ý Thiển đổi giày đi trước trên ghế salon ngồi xuống. Bạch sắc đi rót hai ly nước qua tới, một ly thả ở trước mặt Lâm Ý Thiển. Lâm Ý Thiển nhìn lấy trong suốt ly thủy tinh, bỗng nhiên nghĩ đến nàng trước mỗi lần uống bạch sắc cho nước của nàng, đều sẽ đặc biệt ngủ ngon thấy. Chương 6 Mọi người ngủ ngon rồi, phiếu thật giống như cúng cầu bất động. Hôn an, sở căng đan lão tông, Tác giả, vi dương. Thực hiện, huyết ông từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org, chương 1115. Thường lâm hình như là cách gây tám. Trong nội tâm nàng, lột bột, một tiếng đưa tay bưng lên trước mặt ly nước. Dơ lên tới hướng về phía ánh sáng cẩn thận nhìn lấy bên trong trong suốt không nhìn ra chút nào khác thường Theo lý thuyết dùng lâu dài thuốc ngừa thai sẽ đưa đến kinh nguyệt mất thăng bằng thác loạn, đủ loại tình trạng cơ thể Trong cơ thể nàng kích thích tố quá cao có phải hay không là bởi vì mỗi lần bạch sắc cho nàng nước uống có liên quan đối với thân thể không có chỗ xấu Nhưng có thể giúp ngủ, lại có thể tránh thai Bạch sắc hiếu kỳ cử động của nàng thế nào? Lâm Ý Thiển Tô môi cười, cười nhìn về phía bạch sắc, ta đang nhớ ta hôm nay uống ly nước này về nhà có thể hay không rất tốt đi ngủ. Nàng cảm thấy cùng bạch sắc không cần thiết trong lòng hoài nghi nghi ngờ. Trực tiếp hỏi đi ra nói ra sẽ càng có hiểu suất. Hỏi xong nàng uốn lên bờ môi, nụ cười trên mặt không thay đổi. Phản ứng của bạch sắc không có chút rung động nào. Khóe miệng của hắn cũng nít lên một vết cười bằng thường dọn nói chuyện trở về Lâm Ý Thiển, lúc trước ta cho ngươi nước uống bên trong có định thần thuốc, chẳng qua là định thần mà thôi. Thẳng nhận thức không kiêng kỵ, Cái này cũng ở trong Lâm Ý Thiển dự liệu trước hắn không nói cho nàng, là không muốn để cho nàng có một mực đăng. Tại, dựa vào dược vật giấc ngủ gánh nặng trong lòng. Không đúng. Hẳn không phải là mỗi lần nước uống, bởi vì mấy năm này chỉ cần cùng với bạch sắc ở chung một chỗ, trước khi ngủ hắn đều sẽ cho nàng một ly nước, uống xong cũng rất tốt đi ngủ. Khi đó còn không có cú niệm thâm. Lâm ý thiền cao mày nghi hoặc bạch sắc âm thanh bỗng nhiên lại vang lên. Tiểu ý ngươi đối với ta là không phải là không trở về được lấy trước kia sao tín nhiệm. Hắn nhìn chầm chầm lâm ý thiền thử dò xét ánh mắt. Lâm ý tiện bờ môi đường cong mở rộng, nàng nói Ta đối với ngươi làm gì ta cho tới bây giờ chưa từng hoài nghi, cho dù vào giờ phút này cũng là còn là giống nhau Nàng cho tới bây giờ chưa từng hoài nghi hắn vì tốt cho nàng Chỉ là tốt phương thức, nàng không thể tiếp nhận, không thể nào tiếp thu được mà thôi Nghe vậy, bạch sắc cười một tiếng, không có lại tiếp lời Hắn trong mắt nhìn lấy nước trong tay ly bầu không khí trầm mặc Trong phòng khách lớn như vậy Hai bọn họ liền như vậy ngồi trống không lạnh tanh để cho Lâm Ý thiền có loại Gan cảnh còn người mất cảm giác Rõ ràng còn là tín nhiệm Lại vẫn có xa là cảm giác Lâm Ý thiền biết là bởi vì nàng lúc trước sốc toàn lực Một lòng chỉ nghĩ đi về phía trước Leo lên đối với bất cứ chuyện gì đều không để ý không thèm để ý Bao gồm bạch sắc lai lịch, bạch sắc có phải hay không là có bí mật gì? Bây giờ được rất nhiều trong lòng nghĩ là thêm, người một khi nghĩ nhiều, nhất định sẽ có gánh vác. Tiểu ngư gần đây cao hơn béo lên hay chưa? Bạch sắc bỗng nhiên mở miệng, rời đi đề tài. Chuyển tới trên người tiểu ngư, ngữ khí của hắn rất tự nhiên nhiều hơn vẻ cưng chiều, khóe miệng nâng lên một vết cưng chiều cười. Lâm ý tiện nghe, trong lòng không đến nơi đến trốn quất một cái, nàng nhấc lên mí mắt nhìn lấy mặt của bạch sắc. Hắn gương mặt đó hoa tiền so với nàng hoa còn nhiều hơn, quanh năm mặt nạ dưỡng da, đủ loại đứng đầu mỹ phẩm dưỡng da, da thịt nhắn nhụy cùng nàng không có gì khác biệt. Lông mi rất dài, con ngươi không phải là màu đen tuyền, có một chút xíu thiên về xanh cảm giác, sóng mũi cao, môi mỏng dày thích hợp. Ngũ quan nếu như cẩn thận nghiên cứu Đều rất tinh xảo Không có như thế dương cương thiên về nhu Cũng khó trách giả trang Nữ nhân giả trang giống như vậy Hai mắt màu trắng bên trong ngậm lấy nụ cười Lâm ý thiện nhìn lấy Cảm giác có một tí tẹo như thế lòng chua xót. Nàng cười lên Ta ngày khác dẫn hắn qua tới Mỗi ngày đều muốn lãi nhải ngươi mấy lần Nàng lúc này mới nhớ tới Tiểu ngư là bạch sắc Một tay nuôi nấm Theo tại trong bụng của nàng mấy tháng, hắn liền bắt đầu chiếu cố. Là hắn đem tiểu ngư dạy như thế hiểu chuyện, như thế ngoan ngoãn. Hôn an, sở căng đan lão tông Tác giả. Vi Dương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1116. Thường lâm hình như là cách gai chín. Nhưng mà nàng đã thời gian rất lâu không mang tiểu ngư tới rồi, hắn cũng thời gian rất lâu không có cùng tiểu ngư liên lạc. Được. Bạch sắc gật đầu, mặc dù vui vẻ không quá rõ ràng, nhưng trong mắt cái kia vẻ kích động ánh sáng vẫn là không che giấu được. Lâm ý tiện nhìn lấy trong lòng có chút áy náy. Bạch sắc tiếp lấy đem lời đề chuyển tới trong công tác rồi, buổi biểu diễn công tác ta đều đã sắp xếp không sai biệt lắm, chú ta trước thời hạn bốn ngày đi tập luyện thời gian ngươi muốn rút ra. Lâm Ý Thiển mới vừa rồi trong điện thoại nói là vì buổi biểu diễn công tác tới. Ta biết. Lâm Ý Thiển gật đầu một cái cảm kích nhìn bạch sắc, bạch sắc khổ cực ngươi rồi. Bạch sắc hé miệng cười một tiếng cười có chút phức tạp. Hắn lắc lắc đầu nói. Ta cũng không biết còn có thể với ngươi bao lâu, không nên nhắc lại cực khổ. Lời nàng nói cho lâm ý thiện một loại dự cảm, bọn họ sớm muộn có một ngày sẽ đường ai nấy đi, sớm muộn có một ngày sẽ đi xa, trong lòng của nàng là không thôi. Thật sự rất không thôi. Ở nước ngoài 5 năm, là trong đời của nàng gian nan nhất, gian nan nhất 5 năm. Bạch sắc là trong đời của nàng rất trọng yếu một cách nhân vật. Mấy năm này cùng bạch sắc sống chung thời điểm bạch sắc thường xuyên cảm tính nói với nàng một chút cam kết mà nói, mà nàng đối với hắn cho tới bây giờ đều là có sao nói vậy, có hay nói hay. Có thể nói có chút lánh đạm Lúc này nàng lại không nhìn được đối với bạch sắc cam kết nàng nói. Chỉ cần miêu yêu một ngày không lùi vòng, ngươi liền vẫn là bạch sắc, ta vạn có thể trợ lý, ra khỏi vòng ngươi liền là bạn của ta. Đây là nàng đối với Bạch Sắc nói qua nhất cảm tính một câu nói. Bạch Sắc nghe xong lời của Lâm Ý Thiền, ngẩn người một chút, bằng hữu. Trong miệng hắn nhẹ nhàng đem bằng hữu hai chữ lặp lại qua một lần. Bỗng nhiên khóe môi cười lên, nụ cười kia cho Lâm Ý Thiền cảm giác giống như là tại tự giễu, hoặc như là đang châm chọc. Nàng không hiểu hắn nhỏ giọng sao Thiêu Thiêu Mi, ừ. Bạch sắc ngẩng đầu lên cao mày nhìn lấy lâm ý thiện nói. Ta mới không muốn làm bạn của ngươi đây, ra khỏi vòng chúng ta liền chia tiền tán hàng, ta nắm tiền chu du thế giới. Hắn tùy tiện cho lâm ý thiện cảm giác hình như là giả vờ. Nàng không có hỏi tới, cũng không có đi phân tích, nàng cười nói. Đó là của ta mộng tưởng. Bạch sắc cười, ta thay ngươi hoàn thành. Hai người ngươi một câu ta một câu nhạo báng trung gian cũng trò chuyện một chút chuyện công việc. Đây là bọn hắn nhận biết thời gian dài như vậy tán gẫu thời gian dài nhất rồi cũng là nhất cởi mở một lần. Lúc trước lâm ý thiện thời gian quý báu bạch sắc thời gian làm xong công tác còn có tiểu ngư. Hơn nữa hắn dường như cũng không quá xèo miệng thiện nói. Bất chi bất giác trôi qua hơn một tiếng trời bên ngoài đã gần đen rồi. Lâm Ý Thiển nhìn thời giờ, đều hơn 6 giờ, không sai biệt lắm cần phải trở về. Suy nghĩ, nàng đối với bạch sắc nói. Ta phải trở về, lần sau mang tiểu ngư qua tới. Nói lấy nàng đứng lên. Bạch sắc cũng đứng dậy theo, đưa nàng tới cửa. Lâm Ý Thiển đổi lại giày chuẩn bị mở cửa, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, lại quay đầu nhìn bạch sắc. Đúng rồi, ta hỏi ngươi sự kiện. Bạch sắc tò mò nhíu mày chuyện gì? Lâm ý thiện hỏi. Ngươi những ngày qua có hay không đụng phải thường lâm? Nàng híp mắt còn đối với cái đó ở nhà tống thường lâm ăn mặc áo choàng tắm hốn huyết nam nhân canh cánh trong lòng. Không thể nói quái chỗ nào, chính là cảm thấy quái. Tên kia cũng không biết hôm nay là không ngày thứ nhất đi thường lâm nhà bạch sắc mỗi ngày ra ra vào vào, không biết có không có đụng phải đi. Bạch sắc không xác định hỏi ngược lại. Chính là lầu 27 cách đó tống tiên sinh. Hôn an, sở căng đan lão công. Tác giả. Vi dương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website od.org. Chương 1117. Thường lâm hình như là cách gây mời. Lâm ý thiện gật đầu. ừ Bạch sắc nói. Đụng phải hai lần, bất quá đều là tại bãi đậu xe, xa xa nhìn thấy liếc mắt, không có chính diện đụng phải. Vậy hắn, lâm ý thiện há miệng muốn nói lại thôi, châm trước thật lâu mới hỏi ra lời bên cạnh hắn có hay không đi theo người nào. Bạch sắc trở về suy nghĩ một chút, sau đó trở về lâm ý thiện, ta thấy đều là một mình hắn, không thấy bên người đi theo người nào. Nói xong hắn lại tò mò hỏi, thế nào? Lâm ý tiện đương nhiên không thể nói cho Bạch sắc nàng tại sao hỏi cách này. Nàng cau mày chuyện đương nhiên nói, quan tâm một cách bằng hữu gần nhất đồng tính. Bạch sắc cười lên, giọng nhạo báng, ngươi liền không sợ nhà ngươi vị kia ăn dấm. Lâm ý tiện bình tĩnh lắc đầu, hắn không biết, biết nhất định sẽ ăn dấm, một trăm phần trăm ăn dấm, nhưng cũng liền ăn một chút sấm mà thôi. Ngươi như vậy là không đúng. Bạch sắc giả giả vờ đứng đắn Lâm ý tiện khiên bị hắn Ngươi một cái độc thân chó biết cái gì có đúng hay không Bạch sắc bất mãn trở về nàng Ta là quý tộc, vân quý tộc, Ta đi trước buổi tối để cho tiểu ngư cho ngươi phát video Được Bạch sắc đụng phải hai lần Thường lâm đều là một người Như thế người nam nhân kia hẳn không phải là một mực ở thường lâm nhà đi Nghĩ tới đây, Lâm Ý Thiện mới biết mình cảm thấy quái ở nơi nào rồi. Nàng đưa tay dùng sức vỗ xuống chán, ôi chao. Lâm Ý Thiện ngươi tại nghĩ bậy nghĩ bạ gì đó. Thường Lâm như thế sắt thép thẳng. Ngươi tại sao đánh chính mình? Lâm Ý Thiện xuống đất nhà để xe rồi bởi vì nghĩ nhập thần, không có chú ý tới có người sau lưng. Sau lưng bỗng nhiên truyền tới âm thanh của Tống Thường Lâm, nàng kinh ngạc quay đầu. Tống Thường Lâm cười hơi hướng nàng đi tới, hắn thay quần áo rồi, màu đen áo sơ mi, màu đen quần tây, cả vạt đều là lật lên áo quang đen. Một thân đen khiến cho người ta cảm thấy rất thần bí. Lâm ý thiện nhìn thấy Tống Thường Lâm có không yên lòng, trột dạ nàng mới vừa rồi cách kia kỳ lạ hoài nghi. Đối với Tống Thường Lâm ngây ngốc cười một tiếng, không nhìn vấn đề của hắn, Thường Lâm ngươi muốn đi ra ngoài sao? Tống Thường Lâm nhẹ nhàng gật đầu, có chút việc. Lâm ý thiện ánh mắt hướng sau lưng Tống Thường Lâm nhìn một chút, không có cùng người, nàng hỏi. Bạn ngươi đi rồi hả? Tống Thường Lâm nói. Hắn còn ở nhà ta, đó là ta tại bản học của mơ quốc, hắn tới Trung Quốc chơi thuận tiện đến chỗ của ta đi một chuyến. Lâm ý tiện làm sao nghe đều cảm thấy tống thường lâm hình như là đang giải thích, nàng lại chột dạ. Chẳng lẽ hắn nhìn ra nàng trước đây hoài nghi sao? Còn là nói nàng mới vừa rồi vừa đi vừa lẩm bẩm cái gì bị hắn nghe được? Lâm ý tiện suy nghĩ, chột dạ dò xét tống thường lâm, ngươi đang giải thích cái gì? Nụ cười trên mặt tống thường lâm không thay đổi, mới vừa rồi quên giới thiệu rồi. Sau đó hắn lại nhìn lấy trong tay Lâm Ý Thiện cầm lấy chìa khóa xe hỏi. Ngươi đây là phải đi về. Lâm Ý Thiện gật đầu ừ, muốn làm sự tình xong xuôi, đang muốn trở về đây. Xe của nàng liền ngừng ở đối diện chỗ đậu rồi. Nói lấy nàng bước chân hướng bên kia đi, tống thường Lâm cũng đi theo nàng cùng một chỗ. trầm mặt một hồi, hắn lại nhàn nhạt mở miệng, ngươi lên tân. Châm tâm lão thiết. Lâm Ý Thiển che lấy trong lòng chính mình cau mày đối với Tống Thường Lâm làm bộ làm tịch. Nụ cười trên mặt Tống Thường Lâm thêm mấy phần cưng chiều, âm thanh cũng rất tự nhiên có từng tia dọng mũi, không muốn không lớn không nhỏ, là cậu. Lâm Ý Thiển rất ngoan ngoãn gật đầu, được cậu. Nàng kêu rất thuận miệng. Nụ cười trên mặt Tống Thường Lâm chợt cứng đờ. Hôn an, sợ căng đan lão công. Tác giả. Vi Dương Thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org Chương 1118 Lâm Ý Thiển nhớ kỹ ngươi bây giờ là cố Lâm Thị một Bầu không khí nói thay đổi liền thay đổi ngay trở nên có chút lạnh Biểu tình của Lâm Ý Thiển cũng cứng đờ Nàng không hiểu nhìn lấy tống thường Lâm Ngươi Tống Thường Lâm nhìn lấy mặt của Lâm Ý Thiển tiếng nói dừng lại một giây tiếp lấy nhẹ giọng nói nói. Vẫn là kêu tên ta. Kêu mười mấy năm Thường Lâm đừng nói hắn nghe bất kể, Lâm Ý Thiển thật ra thì cũng kêu mặc kệ. Nhưng cậu lại đích xác là cậu. Lâm Ý Thiển cong môi cười một tiếng, không có lại tiếp cái đề tài này, ngươi nhanh đi làm việc đi, ta phải đi về, đáp ứng cho tiểu ngư mang bánh bao hấp trở về. Tên kia ở trong nhà chờ đây. Nhắc tới tiểu tử trên mặt của Tống Thường Lâm lại lộ ra ôn hòa cưng chiều nụ cười. Hắn so với thâm thâm khi còn bé còn có thể ăn. Lâm ý tiện cười giỡn nói. Cháu ngoại giống như cậu. Nụ cười trên mặt nàng có chút nhịp ngợm. Tống Thường Lâm nhìn lấy sững sờ trong đầu thoáng qua mới quen Lâm ý tiện lúc đó. Nàng luôn là ở trước mặt hắn lắc lư, dần dần còn giống một chùm ánh mặt trời từ từ chiếu vào trong lòng của hắn. Như thế ấm áp, ấm áp chính hắn nghĩ cả đời nắm giữ. Ở trong lòng của Tống Thường Lâm, cõi đời này nhất ấm áp chính là lâm ý thiện nghịch ngợm. Nhất ngọt là lâm ý thiện trồng hạnh. Thiện lương nhất chính là lâm ý thiện trái tim kia. Tốt đẹp nhất là lâm ý thiện người này. Hắn nhìn lấy Lâm Ý Thiển mặt mày vui vẻ, không kiềm hãm được dơ tay lên, mang lên một nửa thời điểm lấy lại tinh thần, vội vàng đem tay thu hồi đi. Phản ứng rất nhanh nhếu mày trách cứ Lâm Ý Thiển, miệng ngươi càng ngày càng nghèo rồi, càng ngày càng theo niệm thâm rồi. Lâm Ý Thiển toét miệng cười cười, sau đó cùng Tống Thường Lâm tạm biệt, đi rồi, ngươi ra đi lái xe chậm một chút. Nói lấy nàng đến bên cạnh xe, mở cửa xe lên xe. Lâm Ý Thiển chạy xe Tống Thường Lâm còn đứng tại chỗ, đợi nàng xe di chuyển Tống Thường Lâm nhường ra mấy bước, đưa mắt nhìn xe của nàng ngênh ngang mà đi. Quay xe trong kính quen thuộc nam người thân ảnh càng ngày càng nhỏ quẹo đi, hoàn toàn biến mất không thấy. Lâm Ý Thiển sâu đậm thở dài một cái. Rất bất đắc dĩ. Nàng mở ra đài phát thanh, nghe bài hát, vừa vặn đều là nàng thích nghe bài hát. Một đường về đến nhà. Đậu xe xong, nàng sách bao xuống xe, điện thoại di động trong túi sách vang lên. Nàng vừa đi vừa lấy điện thoại di động ra, tên người gọi đến kinh sợ bánh bao. Cái tên này vào lúc này gọi điện thoại cho nàng làm gì? Ngược lại cố niệm dai mỗi lần gọi điện thoại cho nàng đều là có chuyện, không có việc gì cho tới bây giờ không nghĩ tới nàng người chị dâu này. Lâm Ý Thiển nghe điện thoại, ấm miễn đề, không đợi nàng, đút. Một tiếng cố niệm dai âm thanh liền vang lên chỉ dâu ngươi tốt nhất quản một chút sang mặt nhà các ngươi. Tức giận ngư khí. Nghe lời này một cách cùng ngư khí, Lâm Ý Thiển liền biết không phải là đại sự gì, nàng không đếm xỉa tới hỏi. Hắn làm gì ngươi? Cố niệm dai tức giận nói. Hắn tại trên giúp đồng học công khai khi dễ ta. Giúp bạn học. Nhà đúng, bọn họ tại sơ trung thời điểm cùng lớp qua. Lâm Ý Thiển suy nghĩ cao mày nói, ngươi lui bầy không là tốt rồi rồi, ta. Cố niệm dai cảm thấy Lâm Ý Thiển là giúp giang mặt càng tức giận, ngươi phải hay không phải chỉ dâu ta rồi hả? Lâm Ý Thiển không để ý đến chất vấn của nàng, ngữ khí từ tốn nói, ta nhớ được lúc ngươi đi học không người nào nguyện ý đùa với ngươi đi, ngươi nào có cái gì đồng học. Lúc đi học đều không phải là cái gì đồng học, tốt nghiệp còn đồng học cái giám. Lại còn vào bầy, cái này kinh sợ bánh bao làm sao một chút bức cách cũng không có. Mặc dù nàng là nói thật, cố niệm dai cũng cho là như vậy, nhưng bị như vậy thẳng thắn nói ra, hay là dùng châm chọc phương thức, cố niệm dai không phục lắm, phi làm sao có thể không có ai cùng ta chơi, chỉ có ngươi mới không người nào để ý, người người đều vép ngươi. Hôn an Sở Căng Đan Lão Công Tác giả Vi Dương Thực hiện Huyết Công Từ truyện được chia sẻ tại website od.org Chương 1119 Lâm Ý Thiển nhớ kỹ ngươi bây giờ là cố Lâm Thị Hai Lâm Ý Thiển nói Đó là bởi vì ta bước cách cao Không chơi với bọn hắn nha Ngươi không giống nhau Cố niệm dai hừ lạnh Ta cũng sống vậy Không nhìn chúng bọn họ, ta nhưng là cố gia thiên kim đại tiểu thư, ai cũng có thể cùng ta làm bạn sao? Nàng cũng là rất có lòng tự ái được không? Lâm ý thiện nói. Ngược lại ta sẽ không vào giúp bạn học, ai kéo ta vào trong ta liền kéo đen ai, ngươi có thể làm được không? Nàng có thể làm được nói, liền sẽ không tới cùng nàng cáo trạng, cũng không cần như vậy quấn quýt, Ta, ta. Cố niệm sai lại ấp a ấp úng ta là nhiều hơn ngươi một chút như vậy nhân tình vị, giống như ngươi người như vậy, kết hôn bày tiệc mừng cũng không có người tới tham gia. Tìm được giải thích, phía sau nàng âm thanh lại lớn mấy cái phân chứ. Lâm ý thiển cao mày, buồn cười nói. Ta tại sao phải những thứ kia người không trọng yếu tới tham gia ta tiệc mừng, ta còn muốn tốn tinh lực bắt chuyện bọn họ, người trọng yếu không cần thiết ta mời, mình cũng sẽ tới. Nàng mỗi một câu nói, nghe được cú niệm dai trong lỗ tai, đều thật có đạo lý, đều đưa đến khuyên bảo tác dụng, để cho cú niệm dai rất có lợi. Có thể cú tiểu thư dù sao cũng là một người muốn mặt mũi trong miệng nàng cũng không đồng ý, hơn nữa nàng cảm thấy lâm ý thiện nói với nàng những đạo lý này, thật ra thì là giúp giang mặt, ta biết rồi, bởi vì giang mặt là em trai ngươi, ta chẳng qua là ngươi cô em chồng, ngươi thiên vị. Lâm Ý Thiển không có vì chính mình giải thích nhiều Không nhanh không chậm nói Vậy là ngươi anh ngươi em gái ruột Ngươi đi tìm anh ngươi tố cáo đi Hắn hẳn là sẽ nghiêng ngươi Giúp ngươi đi giáo huấn sang mặt Nàng lãnh đạm bình tĩnh Không quan tâm để cho cố niệm sai phát điên Lâm Ý Thiển ngươi phải nhớ kỹ ngươi Bây giờ là cố lâm thì ta cách này liền đi tìm anh ta tố cáo đi Nói xong nàng liền cúp điện thoại Lâm ý tiến nghe ủi ủi, chiếu cú âm, buồn cười lắc đầu Cất điện thoại di động, nàng ngẩng đầu lên, khôi phục bình thường nhịp bước lên lầu trực tiếp Hướng nàng cùng căn phòng của cố niệm thâm đi, đến giữa cánh cửa, vặn mở khóa cửa đẩy cửa ra Trong căn phòng truyền tới cố niệm thâm chung điện thoại di động Ngay sau đó nghe được âm thanh của cố niệm thâm, hắn làm sao khi dễ ngươi Lâm Ý Thiển thiếu chút nữa phúc suy bật cười, cái đó kinh sợ bánh bao thật đúng là gọi điện thoại cho anh nàng nha. Nàng vào cửa, bước chân nhẹ nhàng hướng trong phòng đi cố niệm thâm trong phòng ngủ. Hắn muốn nghe một chút cố niệm thâm là thế nào trở về cố niệm sai. Vậy ngươi không biết. Cố niệm thâm âm thanh bỗng nhiên gần đây là muốn đi ra ngoài cảm giác, Lâm Ý Thiển bước chân dừng lại. Đúng như dự đoán, bóng người của nam nhân theo trong phòng ngủ đi ra rồi, hắn cầm điện thoại di động trong tay bởi vì nhìn thấy Lâm Ý Thiển, lời mới vừa nói nói phân nửa dừng lại. Hắn nhìn lấy Lâm Ý Thiển ngẩn người, phản ứng lại, đem điện thoại di động thả vào bên tay, nghiêm nghị khiển trách điện thoại bên kia cố niệm dai, hắn là người em trai chị dâu, ngươi cùng hắn so đo cái gì. Lâm Ý Thiển Trâm tâm kinh sợ bánh bao Coi như chị dâu đối với nàng sâu biểu đồng cảm Cố niệm sai ở bên kia muốn nói gì Cố niệm thâm lại nghiêm nghị cắt đứt lời nói của nàng âm Không cần nói với ta những thứ kia Ngươi nhớ kỹ chị dâu ngươi đối với ngươi thật là tốt Nói xong hắn trực tiếp cúp điện thoại Rất bá khí Lâm Ý tiền chập chập lắc đầu, cái tên này tàu sinh dục vọng mạnh như vậy, đáng thương kinh sợ bánh bao rồi, phòng trừng ở bên kia tan nát cõi lòng thành cặn bã cặn bã rồi. Nàng rất muốn gọi điện thoại đi qua treo nàng một chút. Liền như vậy, vẫn để cho Trương giáo sư đi qua an ủi một chút đi. Suy nghĩ, nàng lấy điện thoại di động ra, cho Trương Cảnh ngộ phát cái tin tức Mười triệu này cầm đánh đổi thật lớn Còn muốn đi làm thêm làm bà Mai Hôn an Sở căng đan lão công Tác giả Vi Dương Thực hiện Huyết công Tử. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org Chương 1120 Bọn họ đối với thường Lâm lập trường bất đồng một. Cố niệm thâm cút điện thoại Nhanh chân đi tới trước mặt Lâm Ý Thiền Dùng mấy vừa rồi giáo huấn giọng nói của cố niệm giai và thanh âm giáo huấn Lâm Ý Thiển, ngươi còn biết trở lại. Lâm Ý Thiển ngưỡng mặt lên, nhìn lấy cố niệm thâm hỏi. Ta rất muốn biết ta nếu là không có trở lại, ngươi sẽ làm sao trở về em gái ngươi? Cố niệm thâm trột giả giả bộ ngu, cái gì làm sao trở về? Hắn lập tức lại cứng ép kéo về hắn đề tài mới vừa rồi ta không phải là để cho ngươi về sớm một chút sao? ngươi tại sao đến bây giờ mới trở về? Lâm ý thiền cau mày, ta đây không phải là về sớm một chút rồi sao? ngươi là nai hoa tử muốn uống sữa sao? Cố niệm thâm lớn tiếng. đúng vậy, muốn uống sữa. nói xong hắn trong mắt hướng trước ngực Lâm ý thiền liếc. Lâm ý thiền. thật xin lỗi, hắn quên hắn ra mặt dày bao nhiêu. Mặt nàng trong nháy mắt nóng bỏng cảm giác lỗ tai căn đều đỏ Cố niệm thâm một mặt cười sơ, rơi quy quy, e u Nhìn lấy lâm ý thiện, nhìn nàng đỏ mặt của đồng đồng Hắn cảm thấy thú vị cực kỳ thiêu thiêu mi hỏi Hiện tại đút vẫn là cơm nước song alo Đi chết đi Lâm ý thiện lườm một cái, sơ chân lên nhẹ nhàng đá xuống cố niệm thâm chân Xoay người đi thay quần áo Mới vừa rồi ở trên đường Tiểu Ngư gọi điện thoại cho nàng rồi, nói tại phòng ăn đợi nàng. Đợi nàng đổi xong quần áo, cùng cố niệm thâm cùng nhau xuống lầu. Đến phòng ăn, Lâm Ý thiện mới biết Tống Thường Văn tới rồi, nàng không phòng bị chút nào đối mặt bà bà mắt lạnh, nàng biếu môi một cái tiếng hô, mẹ. Tống Thường Văn ánh mắt dừng dậm lúc trước trên mặt quét qua coi như là cho nàng đáp lại, sau đó tầm mắt rơi vào trên mặt của cố niệm thâm, lạnh chầm mặt khiển trách hắn, hai người các ngươi như vậy ăn uống quy luật, sớm muộn đem thân thể cho làm sụp đổ. Cố niệm thâm không có nhận chủ đề Tống Thường Lâm, dắt Lâm ý thiện đi tới bọn họ trước sau như một tới chỗ ngồi xuống. Sau đó mới nhìn lấy Tống Thường Văn nói. Ngươi như vậy mỗi ngày qua lại dày vò, nếu không ngươi rời tới ở đi Tống Thường Văn hừ lạnh, ngươi nghĩ rằng ta mỗi ngày tới nơi này là vì nhìn ngươi sao Ánh mắt của nàng nhìn về phía tiểu ngư, ta là tới nhìn ta tiểu ngư Tiếp lấy lại đối với cố niệm thâm mắt trợn trắng, những người còn lại ta nhìn nhiều đều ngại phiền Cố niệm thâm nói Vậy ngươi đem hắn tiếp về nhà ở một thời gian ngắn Hiện tại lâm ý tiền buổi tối mỗi ngày hơn phân nửa thời gian đều đang bồi tiểu ngư ăn cơm tắm rửa, giấu ngủ thấy. Dỗ xong rồi, nàng còn có một chút trong công tác chuyện vụn vặt, bồi thời gian của hắn chỉ có đi ngủ. Hắn rất hy vọng tiểu ngư bỏ nhà ra đi một đoạn thời gian. Tống Thường Văn gật đầu có thể cậu nhỏ ngươi khoảng thời gian này sẽ đi ta nơi đó ở, vừa vặn có thể mang tiểu ngư. Cố niệm thâm nghe vậy trong lòng đã bỏ đi để cho Tống Thường Văn mang đi tiểu ngư ý nghĩ cao mày hỏi Tống Thường Văn. Hắn tại sao đi ngươi ở đâu? Tống Thường Văn nói. Bái ngươi ban tặng, nhà cậu ngươi bây giờ đang ở trọng trang, người một nhà đều dọn đi bà ngoài nơi ấy. Thường Lâm không thích nhiều người như vậy, hắn đến mấy người bằng hữu ở tại nhà trọ của hắn rồi, hắn cảm thấy chỗ của ta an tĩnh liền đi ta nơi ấy ở một thời gian ngắn chủ yếu cũng là vì bồi ta nàng lại dương khang quái điều có lúc em trai so với con trai đáng tin hơn nhiều nói xong nàng đối với cố niệm thâm lườm một cái cố niệm thâm cười lạnh ta đây hy vọng em trai ngươi cho ngươi dưỡng lão tống thường văn cũng cười lạnh a trông cậy vào con trai dưỡng lão ta chết phỏng chừng ánh mắt đều nhắm không được nàng tiếng nói dừng dừng một cái Sau đó bổ sung một câu bị tức Cố niệm thâm Lâm ý thiền Là mẹ ruột không thể nghi ngờ Tống Thường Văn nói tiếp Vừa vặn khoảng thời gian này đang làm tiếp nhận Chuẩn bị đem thiên tì quyền hành toàn bộ đều giao cho Thường Lâm Hắn chuyển tới chỗ của ta đi Có một số việc cũng thuận lời giao lưu Chương 6 Các bảo bảo đầu xong phiếu ngoan ngoãn đi ngủ hắc Minh Thiên giáo sư cùng bánh bao liền đi ra